2.5 Diệp Bản hoàn toàn thở ơ lạnh nhạt thấy Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm bị Thẩm Mộc Kỳ làm bổng pháo, hung hăng nổi xung đối với chính mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Một màn này thật đúng là quen thuộc. Kiếp trước chính là như vậy, mỗi lần đều là Thẩm Mộc Kỳ núp ở phía sau giả bộ làm người tốt, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm ra mặt cho cô ta hật chính mình. Trước cô là cùng Thẩm Mộc Kỳ, Giang Yên Nhiên còn có Phương Cầm là đang ở một cái nhà trọ. thậm chí ngay từ đầu quan hệ của cô với Giang Yên Yên cũng không tệ lắm, Phương Cầm là một cò đầu tường, ai cũng không đắc tội. Nhưng là sau đó, cô cũng không biết tại sao, Giang Yên Yên cùng Phương Cầm dần dần bắt đầu liên kết gạt bỏ cô, cùng ngang yêu cầu nhà trường đổi nhà trọ. Rất lâu sau đó cô mới biết, có lời đồn đãi nói cô thường xuyên được xe sang trọng đưa đón, cùng người ngoài trường lui tới cặn kẽ, thậm chí cô bị bao nuôi. Bởi vì lời đồn đại không tốt có liên quan tới cô càng ngày càng nhiều, không người nào nguyện ý cùng với cô ở cùng nhau, cô mới bị một mình một gian phòng. Những lời này từ đâu mà truyền đi, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cầm tại sao lại tin tưởng như thế, có thể tưởng tượng được. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười hướng phía Thẩm Mộc Kỳ nhìn một cái, còn muốn giả bộ làm Bạch Liên Hoa. Cô ngược lại muốn nhìn một chút Giang Yên Yên cùng Phương Cầm sau khi biết được bộ mặt thật của bạn cùng phòng Hiền Lành đơn thuần, sẽ là phản ứng gì? Thẩm Mặc kỳ quen dành về đồ vỡ lòng người, kiếp trước dựa vào hai mặt nhưng là chiêu mổ được không ít mạng dao thiệp, hơn nữa nhờ những người này mà từng bước từng bước leo càng ngày càng cao. Cô dĩ nhiên không phải một người duy nhất. Giang Yên Yên cũng là một người trong đó, cha mẹ của Giang Yên Yên đều là lão tiền bối trong vòng đại trí. Tương lai Giang Yên Yên nhiên là đạo diễn quốc tế nổi danh, thẩm mộc kỳ thành danh tác chính là nhờ cô ta dẫn đường. Chỉ là cuối cùng bên trong cái vòng này công nhận nữ đạo diễn tài năng, kết quả lại cực kỳ thê thảm, ở thời điểm sự nghiệp như mặt trời ban trưa, các cổ tay tự sát chết ở trong buồn tắng nhà mình. Đối với cái chết của Giang Yên Yên bởi vì ngoại giới tin đồn nhộn nhịp, phía chính phủ cho ra đáp án dĩ nhiên là chứng uất ức, nhưng mà chân tướng là chồng của cô ta tấm tử hàng ngoại tình mà vượt quá giới hạn đối tượng chính là người hợp tác tốt với cô ta, người mà một tay cô ta đào ra nữ chính Thẩm Mộng Kỳ. Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hàng là thanh mai trúc mã, Giang Yên Nhiên một mực yêu sâu đậm Tống Tử Hàng, nhưng Tống Tử Hàng đối với cô ta cũng chỉ có tình anh em. Sau đó là bởi vì cha mẹ áp lực mới cùng với cô ta kết hôn. Giang Yên Nhiên đại khái cho đến chết mới biết Tống Tử Hàng trong lòng ánh trăng sáng, lại là người thân cận nhất, người thân tín nhiệm nhất. Thời điểm 7 năm trước này, Giang Yên Nhiên còn không có cùng Tống Tử Hàng lui tới, nhưng Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộc Kỳ là đã sớm làm với nhau. Giống như đối phó với anh của cô một dạng Thẩm Mộc Kỳ đối phó nam nhân trước sau như một sáo lộ đều là không chấp nhận cũng không cử tuyệt, treo bọn họ chờ giá cao, tìm kiếm lợi ích lớn nhất, thậm chí nhất là hưởng thụ khoái cảm cướp đồ người khác. Trong đầu thật nhanh thoáng qua những tin tức này, Diệp Bản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói, "Mộc Kỳ, tôi theo Lăng Đông là chuyện gì xảy ra? Cậu không phải là rõ ràng nhất sao?" "Tớ, tớ cũng là vừa mới biết a." Thẩm Mộc Kỳ mặt đầy không hiểu. Không biết tại sao, Diệp Bản Oản biểu tình không khỏi để cho nàng có chút bất an. Diệp Bản Oản một bộ vẻ mặt bình tĩnh nói, "Tôi đã nói với cậu nữ à?" Tôi âm thầm nghe được Lăng Đông cùng mấy người bạn thân đánh cuộc thua, cho nên phải theo đuổi tôi, lúc ấy tôi còn tưởng rằng bọn họ đồ thôi, không nghĩ tới Lăng Đông thật sẽ đến theo đuổi tôi. Cậu không nhớ sao? Nghe được Diệp Oản Oản nói Lăng Đông lại là vì nguyên nhân vậy mới theo đuổi cô. Mọi người nhất thời bỗng nhiên lộ ra biểu tình tỉnh ngộ, nếu là như vậy, hết thảy đều giải thích hết a. Cậu chừng nào thì nói? Thẩm Mộc Kỳ chân mày nhíu chặt, Ngay tại thời điểm Thẩm Mộng Kỳ muốn phủ nhận Diệp Oản Oản căn bản không nói qua, Diệp Oản Oản giống như lơ đãng hướng phía Giang Yên Nhiên nhìn một cái, sau đó một bộ vẻ mặt quan tâm, thuận theo mà nhắc nhở Thẩm Mộng Kỳ nói, "Chính là ngày này cuối tháng trước, cậu không phải là cùng Tống Tử Hàng đi công viên chơi sao? Đại khái là bên kia quá ồn, cậu không có nghe rõ lời nói của tôi chứ?" Thẩm Mộng Kỳ nghe nói như vậy trong nháy mắt nhất thời sắc mặt trắng bệch. Vốn Hoàng hướng phía Giang Yên Nhiên nhìn lại. Đáng chết, tháng trước cô ta quả thật cùng Tống Tử Hàng đi công viên, lúc ấy Diệp Oản Oản không biết bởi vì chuyện gì gọi điện thoại cho cô ta, cô ta đang hưởng thụ sự ân cần ôn nhu của Tống Tử Hàng, không có thì giờ nói lý với cô, tùy tiện nói mấy câu lấy lệ liền tắt máy. Nhưng Diệp Oản Oản làm sao biết, chẳng lẽ là cô ta không cẩn thận nói lỡ miệng. Đáng chết. kết lần này tới lần khác con ngu này lại còn ngay trước mặt Giang Yên Nhiên trực tiếp đem chuyện này nói ra. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Yên Nhiên đột nhiên đổi sắc mặt, cô nói cái gì? Cuối tháng trước, Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng đi công viên. Phương Cầm cũng có chút trợn tròn mắt, ngày đó là sinh nhật Yên Nhiên, Yên Nhiên cố ý mời Tống Tử Hàng, lúc đầu chuẩn bị tỏ tình với hắn, kết quả Tống Tử Hàng không có tới. ngay cả cậu cũng nói cơ thể không thoải mái không tới được, cậu, ngày đó cậu làm sao sẽ cùng với Tống Tử Hàng? Nghe đến đó, tất cả các nữ sinh vây xem cũng đều bối rối, Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng. Chuyện này người biết không nhiều, nhưng Thẩm Mộng Kỳ coi như bạn cùng phòng của Giang Yên Nhiên, quan hệ lại tốt như vậy, không có khả năng không biết. Thẩm Mộng Kỳ ở ngoài sáng biết Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng. Giới tình huống biết rõ Giang Yên Nhiên chuẩn bị ngay ngày sinh nhật đó cùng Tống Tử Hàng tỏ tình, lại lừa gạt Giang Yên Nhiên nói cơ thể không thoải mái, sau đó lén lén đi theo Tống Tử Hàng hẹn hò. Mọi người bê xem nhìn chằm chằm, biểu tình của Thẩm Mộng Kỳ nhất thời thay đổi. Cõng lấy sau lưng bạn tốt đi cấu kết người cô ta yêu thích, đây không khỏi cũng quá vô sỉ đi. Diệp Bản Oản nghe được lời nói của Phương Cầm, nhất thời sau đó bày ra một bộ vẻ mặt hốt hoảng nói nhầm. Ánh mắt lóe lên nói, tôi là không phải nói sai lầm rồi cái gì. Lời nói này của Diệp Oản Oản chưa dứt, nói một chút càng chứng thật độ tin cậy. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Thẩm Mộng Kỳ quan hệ với Diệp Oản Oản rất tốt. Cho nên Giang Yên Yên sẽ như thế tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ trước nói tới những lời đồn đại kia, ngược lại, tự nhiên cũng sẽ tin Diệp Oản Oản mới vừa rồi trong lúc vô tình thổ lộ mà nói. Uống chi Giang Yên Yên không phải người ngu. sợ rằng trong ngày thường cũng phát hiện một chút dấu vết, chẳng qua là không dám xác định mà thôi. Quả nhiên, Giang Yên Nhiên lập tức tay run run lấy điện thoại di động ra, mở ra tấm từ hàng tháng trước, cuối tháng phát cái kia vòng bằng hữu. Chỉ thấy tấm từ hàng gửi một tin nhắn yêu thương, yêu nhất cuộc đời này, chờ em tốt nghiệp. Thêm nữa bên trong ảnh là một tấm hình công viên, trong hình chưa từng xuất hiện người thật, lại có cái bóng hai người kéo dài một nam một nữ. Ý này rõ ràng cho thấy Tống Tử Hàng cùng đối phương tỏ tình, mà đối phương trả lời hắn sau khi tốt nghiệp trung một chỗ. Sau sinh nhật, Giang Yên Yên liền thấy cái tin này, biết Tống Tử Hàng không có tới sinh nhật của cô, biết là hắn muốn tỏ tình với cô gái mình thích đã lâu. Nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ đến, cái tên Tống Tử Hàng lừa gạt đến sức sao tình yêu thực sự, cái nữ ơi mà cô luôn muốn biết là ai. lại là người mà cô ta coi là bằng hữu tốt nhất Thẩm Mộc Kỳ. Khó trách, khó trách Tống Tử Hàng sống chết không nói cho cô ta biết cột là ai. Hắn gắt gao bảo vệ người mà ở ngay bên người cô ta. Từ phút này, Giang Hiên Nhiên mặt đầy không cách nào tin nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Kỳ, "Thẩm Mộc Kỳ, cậu nói cho tớ biết, đây là chuyện gì? Tống Tử Hàng cho tới nay yêu thích người kia là cậu?" thật một kỳ hoàn toàn không nghĩ tới một câu nói vô tâm như vậy của Diệp hoàn toàn liền để cho cô ta chọc tới phiền toái lớn như vậy, thật là hận không thể tại chỗ đem cô ta xé đi. Nhưng bây giờ sự tình đã như vậy, cô ta chỉ có thể đè nén lửa giận, bẻ đầu sức tránh mà mở miệng nói, "Yên yên, cậu nghe tớ giải thích, sự tình không phải như cậu nghĩ vậy, tớ ngày đó đi tìm Tống Tử Hàng là có nguyên nhân, tớ là vì cậu." "Nó, ngày đó người ở chung với hắn" quả nhiên là cô, cho nên cô thừa nhận thật sao? Tống Tử Hàng cho tới nay yêu thích người kia chính là cô." Giang Yên Nhiên vừa nói, đột nhiên có chút điên cuồng mà nở nụ cười, "Ha ha ha, thầm một kỳ, tôi thua thiệt không biết chuyện gì giống như một kẻ ngu một dạng ngày ngày chia sẻ tâm tình với cô, cùng với cô thảo luận nữ sinh Tống Tử Hàng yêu thích rốt cuộc là ai?" Cô xem tôi như người ngu ngốc một dạng không biết gì cả có phải rất thú vị hay không? Xem tôi thương yêu hắn đến chết đi sống lại, người hắn thích nhưng là cô, cô có phải hay không rất có cảm giác thành công. Cô biết rõ tôi vì ở ngày sinh nhật đó chuẩn bị tỏ tình với hắn. Chuẩn bị lâu như vậy, còn cận chương đến chừng mấy ngày, buổi tối không ngủ được, lại cố ý ở đó ngày lờ gạt tôi theo hắn đi ra ngoài, cô còn nói cô là vì tôi. Thẩm Mộc Kỳ vội la lên, tớ là vì đi nói cho hắn biết đấy. Giang Yên Nhiên vẻ mặt cười lạnh nhìn cái tin nhắn yêu thương của Tống Tử Hàng trên điện thoại di động, ngay sau đó hung hãn đem điện thoại di động đè ở trên mặt cô ta, nói rõ ràng. Cô chính là nói rõ ràng như vậy sao? Thẩm Mộc Kỳ bị đập đến mũi đau nhức đến nước mắt nước mũi rản rụa, bụng mặt nói, "Yên Nhiên cậu nghe tớ giải thích, tớ nói với anh ấy hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi." là tớ cự tuyệt anh ấy, nhưng khả năng là anh ấy hiểu lầm ý của tớ, đã cho rằng tớ nói là sau khi tốt nghiệp sẽ đi cùng với anh ấy. Nghe Thẩm Mộng Kỳ giải thích, Giang Yên Nhiên sắc mặt ngược lại càng âm âm, mặt đầy vẻ giận nói: "Im miệng. Tống Tử Hàng chính miệng đã nói với tôi, nói chính cô thừa nhận đối với hắn cũng có cảm giác, nói cô hôn hắn, cô còn muốn tranh cãi? Cút ngay. Tôi không muốn lại nghe được nửa chữ có liên quan giữa các ngươi nữa." chán ghét. Ngày đó cô ta đi tìm Tống Tử Hàng, tận mắt thấy hắn cả mặt đều là vẻ vui mừng, nói người hắn thích đã đón nhận tâm ý của hắn. Nếu không phải Thẩm Mộng Kỳ cho hắn hy vọng, hắn thế nào lại có loại phản ứng này? Thẩm Mộng Kỳ không nghĩ tới Tống Tử Hàng ngay cả cái này đều nói với Giang Yên Nhiên, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, không nói ra lời. Thấy cái phản ứng này của Thẩm Mộng Kỳ, mọi người còn có chỗ nào không hiểu? Giang Yên Nhiên nói xong, dùng sức đẩy đám người vây xem ra, lảo đảo chạy xa. Phương Cầm do dự nhìn Giang Yên Nhiên một chút, lại nhìn Thẩm Mộc Kỳ một chút, cuối cùng vẫn là vội vàng hướng phía Giang Yên Nhiên đuổi theo. Mọi người vây xem vốn là chuẩn bị xem màn kịch hay của Diệp Bản Bản, không muốn lại chứng kiến một trận đại bát quái hai nữ cạnh tranh một nam như vậy, vào lúc này tất cả đều nhìn chằm chằm Thẩm Mộc Kỳ vì sao bản tán lên. Thật không nhìn ra, Thẩm Mộc Kỳ nhìn đơn thuần là thế. lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Biết rõ Giang Yên Yên một mực thích Tống Tử Hàng, còn lừa gạt cô ấy cùng Tống Tử Hàng cấu kết làm bậy, quả thật là không có lương tâm. Nói không chừng chẳng qua là Tống Tử Hàng yêu đơn phương cô ta thì sao? Một tay vụ không lên tính được không? Không nghe Giang Yên Yên nói, người ta đều chủ động dâng nụ hôn rồi sao? Điều này cũng đúng. Diệp Hoản Hoản đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn lấy hình bóng Giang Yên Yên lảo đảo đi ra. không khỏi có loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Giang Yên Nhiên người này yêu ghét rõ ràng, ghét ác như kỉ. Giống như đối với cô ghét, giống như đối với Tống Tử Hàng yêu. Kiếp trước Giang Yên Nhiên ở ngoài sáng biết Tống Tử Hàng không thích mình, như cổ cố cô ý muốn đi cùng với hắn, thậm chí xin cha mẹ cho hắn làm áp lực, cuối cùng rơi xuống một cái kết quả không được chết tự tế. Không biết lần này trước thời hạn biết chuyện của Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộc Kỳ Sau đó cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào, tiếp tục tha thứ, vẫn là buông tay. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện mà cô có sức lực đi quan tâm, cô còn phải nghĩ biện pháp thế nào giải quyết lăng đông, mới vừa rồi những lời đó tạm thời đè xuống lời đồn đại ở trường học, nhân tiện gài bẫy thẩm mộc kỳ một cái, nhưng tư gia Hàn bên kia nhất định là không có tác dụng. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn? Hỏi hắn có thể hay không ra mặt giúp cô ngăn cản một cái hoa đào. Lớn hơn. Các bạn đang nghe truyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đang suy nghĩ, cô nhận ra được ánh mắt căm hận của Thẩm Mộc Kỳ hướng về phía mình. Diệp Hoản Toản nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu mày, vẻ mặt vô tội ung dung mở miệng, "Mộc Kỳ, tớ không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, cậu sẽ không trách tớ chứ?" Thẩm Mộc Kỳ nghe những tiếng xì xào bàn tán khó nghe xung quanh, giận đến sớm phát điên, lại chỉ có thể cố nhịn xuống. Giấu đi vẻ âm u nơi đáy mắt, cười khan nói, "Hoãn hoãn, sao lại thế? Tớ làm sao trách cậu được đây? Cậu cũng là vô ý." Thẩm Mộng Kỳ cắn răng nghiến lợi nói xong, quét mắt chung quanh nhìn những người còn chưa đi kia, sau đó vội vàng cùng với cô giải thích, "Thật ra thì yên nhiên cậu ấy hiểu lầm tớ rồi, tớ làm sao mà sẽ cướp người trong lòng của cậu ấy đây chứ?" Tống Tử Hàng quả thật yêu thích tớ, cũng một mực ở theo đuổi tớ, nhưng là tớ chưa từng đáp lại anh ấy, còn cố ý đi nói cho anh ấy biết, là anh ấy thừa dịp lúc tớ không chú ý hôn tớ một chút, không phải là tớ chủ động, tớ hoàn toàn không ngờ tới. Tớ chính là Sở Yên Nhiên hiểu lầm, mới một mực lừa gạt cậu ấy, ai biết rằng chỉ dựa vào Giang Yên Nhiên, Tống Tử Hàng cũng không ở đây, không người nào biết sự thật, Thẩm Mộc Kỳ liền đem hết thảy đều phủ đến sạch sẽ. ngược lại đem trách nhiệm đẩy tới trên người Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản ngược lại cũng không bạch trần, một bộ biểu tình bỗng nhiên tỉnh ngộ mở miệng nói, "Tớ đã nói rồi, người cậu yêu thích rõ ràng là anh tớ mà." Thẩm Mộc Kỳ nghe vậy cả kinh, sau đó vẻ mặt vội vàng nghiêm túc nói, "Oản Oản, cậu đừng nói vậy mà, chẳng qua là tớ vẫn luôn xem anh Mộ Phàm như anh ruột của mình, thích cũng chỉ là như một em gái đối với người anh trai." Bây giờ thẩm gia giới cử giải trí tụ tính phát triển không ngừng, tương lai cô ta cũng phải cần làm đại minh tinh, một mảnh tiền đồ thật tốt, trong các nam sinh đuổi theo cô ta, điều kiện tốt không đếm xuể, u cũng không muốn cùng Diệp Mộ Phàm cái thứ hoát con vô dụng đó có bất kỳ quan hệ gì. Sở dĩ còn treo hắn, chẳng qua chỉ là bởi vì hắn còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Câu nói coi Diệp Mộ Phàm là thành anh ruột khiến cho Diệp hoàn hoàn giận sôi gan. Cô làm sao có thể không biết thẩm mộng kỳ ý tưởng chân thật, trong lòng liên tục cười lạnh, ra vẻ hồ nghi nói: "Thật sao? Ban đầu cậu tự đưa thư tình cho anh trai tớ hay là tớ giúp cậu đưa ra ngoài đây? Nội dung nghe có vẻ rất buồn nôn, cái gì mà lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thích anh rồi, anh chính là nam thần trong lòng em. Chắc là do tớ hiểu lầm, đây chẳng qua coi như là anh tớ tự thích cậu đơn phương phải không?" Tớ còn tưởng rằng cậu là bởi vì chuyện của cha tớ, coi thường anh tớ nữa chứ Người chung quanh nghe đến đó, nhất thời một trận thổn thức, lộ ra thần sắc khó tin Ánh mắt nhìn thầm Mộng Kỳ càng khinh bỉ Đối với sự giải thích của thầm Mộng Kỳ, bọn họ vốn là nửa tin nửa ngờ Phần lớn cũng đều là đứng về phía Giang yên nhiên Hiện tại nghe được lời nói của Diệp Hoàn Hoàn Nhất thời cảm thấy thầm Mộng Kỳ quả thật có chút hiềm nghi cô ta ngại nghèo yêu giàu anh trai Diệp hoàn hoàn Diệp Mộ Phàm ban đầu cũng là nhân vật quan trọng của Thanh Hòa, không người nào không biết, chuyện thầm Mộc Kỳ mượn quan hệ theo đuổi Diệp Mộ Phàm mọi người biết đến không ít. Hiện tại mới vừa nói chẳng qua là xem người ta như anh trai ruột, ai tin đây? Sắc mặt Thầm Mộc Kỳ chợt cứng đờ, hoàn toàn đều là chuyện xa xưa như vậy rồi, khi đó tớ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có biết gì là thích đâu. Còn nữa, tớ làm sao có thể bởi vì trong nhà cậu xảy ra chuyện nên ta tránh cậu và anh Mộ Phạm đây. Nếu tớ nghĩ như vậy, làm sao còn cùng cậu đối xử tốt hơn như thế, còn vặn dộn giúp cậu đem anh trai cậu vào làm công ty của ba tớ. Nói tới chỗ này, Thẩm Mộc Kỳ nhất thời có sức lực, mở miệng cười nói, anh Mộ Phạm ngoại trừ rất thích đánh bạc, công việc vẫn là thật cố gắng, cái ngày trước cha tớ còn khen anh ấy, chỉ cần anh Mộ Phạm cố gắng làm việc cha tớ khẳng định sẽ không bạc đại anh ấy. Thẩm Mộng Kỳ giống như lơ đãng nói ra chuyện anh cô thích đánh bạc, nhìn như chân thành nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nên nói như vậy, trong lòng Diệp Oản oản một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng làm một trận chua xót. Năm đó Thẩm Hồng Vân chẳng qua chỉ là một người thụ hạ của cha cô, mà cô yêu cái sự kiêu ngạo kia của anh trai. Bây giờ lại luân lạc tới mức độ phải đi làm trâu làm ngựa cho Thẩm gia. Hết lần này tới lần khác hắn còn tưởng rằng mình là hy sinh vì tình, cam tâm tình nguyện bán mạng vì Thẩm gia, vì Thẩm gia đào ra một nhóm nghệ sĩ lớn đang ăn khách. Bởi vì theo tư giả Hàn lấy được chỗ dừa tốt, lại có đạo diễn Kim Bài Giang yên nhiên, cộng thêm anh trai oản oản nghiệp giới trở thành Kim Bài tạo thần thủ người sắp đặt hình tượng, công ty của Thẩm gia phát triển không ngừng. 7 năm sau ở vòng giải trí địa vị thậm chí có thể cùng Diệp gia sánh vai cùng nhau. Mà anh trai hoàn hoàn đây, vì cưới Thẩm Mộng Kỳ, tuổi còn trẻ liền mệt mỏi bệnh cả người, cuối cùng cơ thể sụp đổ, giá trị lợi dục bị ép khô sau liền bị Thẩm gia đá một cái bay ra ngoài, Thẩm gia vì không muốn làm lớn chuyện, để cho nghệ sĩ Vu Hãng hắn chơi quy tắc ngầm với nghệ sĩ của công ty, làm cho hắn thân bại danh liệt. bị đuổi ra khỏi toàn bộ vòng giải trí, trong cơn tuyệt vọng tự giận mình. Bây giờ cô có thể để cho Giang Yên Nhiên thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộc Kỳ, lại không có biện pháp nào để cho anh ruột mình tỉnh hồn lại. Anh cô năm đó cũng là phong lưu phóng khoáng, bạn hoa tùng trung quá, mảnh nhỏ lá không dính vào người, bạn gái điều đổi qua không biết bao nhiêu người, nhưng lại hết lần này tới lần khác thua ở trên người Thẩm Mộc Kỳ. Coi Thẩm Mộc Kỳ là nút rồi son trên đầu. trong lòng con ngươi một dạng đau lấy, so sánh cô ta với em gái ruột còn tốt hơn. Lấy nàng hiện tại cùng ca ca hết sức tệ hại quan hệ, tùy tiện đi nói thầm Mộc Kỳ nói xấu, đừng nói hắn căn bản không khả năng tin, sẽ còn để cho bọn họ huynh muội quan hệ càng tệ hại. Trừ khi tìm tới có thể đem thầm Mộc Kỳ một đòn chết liền tại chỗ, để cho ca ca hoàn toàn thấy rõ nàng và thầm ra mặt mũi thực chứng cớ, mới có thể đem ca ca kéo trở về. Chỉ là không liên quan, tự tự đi, Giang Yên Yên chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhìn thấy bộ mặt thẩm mộng kỳ giả bộ bố thí, Diệp Bàn oẳn ra vẻ kinh ngạc nói, anh tớ làm việc bên trong nhưng là có tạo thần thủ danh xưng là vương bài sắp đặt hình tượng, đối thủ một mất một còn của giải trí toàn cầu Hoàng Thiên đi mời anh ấy, anh ấy không chịu đi, không nghĩ tới cậu tùy tiện nói mấy câu nói anh ấy sẽ đi ngay. Mặc dù 7 năm sau Gai ơi chí tụ tinh của Thẩm gia hoàn toàn nghiền ép toàn cầu, cùng với hoàng thiên của Diệp gia sánh vai, nhưng bây giờ công ty của Thẩm gia còn xa không cách nào cùng hai cái vòng giải trí này. Thuốc ra lời này, các dự sinh vây xem tự nhiên lại bắt đầu thuận theo, nhờ Diệp bản ổn ổn dẫn dắt hướng một ít phương hướng liên tưởng, phải nói Thẩm Mộng Kỳ không có quan hệ gì với Diệp Mộ Phàm. Diệp Mộ Phàm thế nào nghe lời của cô ta như vậy? bảo qua công ty số 1 số 2 toàn cầu trong nghề không đi, chạy đi tụ tinh. Diệp hoàn hoàn lời này rõ ràng là ở phản phúng là thẩm gia bọn hắn được tiện nghi còn ra vẻ. Thẩm Mộng Kỳ hơi biến sắc mặt mà mở miệng nói, dù sao tớ cùng anh mộ phàm quen biết lâu như vậy cũng rất thân nữa, lời nói của tớ anh ấy vẫn tin tưởng, tụ tinh mặc dù không có lớn như vậy trên toàn thế giới, nhưng rất có tiềm lực, không gian phát triển cũng rất lớn, anh mộ phàm mặc dù rất lợi hại, nhưng cậu cũng biết sự tình của cha cậu. Lúc này không giống ngày xưa, ở công ty lớn nào dễ lăn lộn như vậy. Ho khan, "Oản Oản, tớ chúc nữa lại hàn huyên với cậu nha, tớ có chút không yên tâm về Yên Nhiên, đi tìm cậu ấy trước đã." Thẩm Mộc Kỳ thế nào cũng không nghĩ đến, Diệp Oản Oản hôm nay cũng khó dây dưa như vậy, lại nhiều lần ngay tại trước mặt mọi người làm cho cô ta nghẹn họng thiếu chút nữa không có chỗ để phản bác. để tránh lại bị cô ta nói ra cái gì đến chính mình không dễ đối phó được, Thẩm Mộc Kỳ vội vàng tìm một cái cớ đi nha. Diệp Bản Oản nhìn thấy bóng lưng Thẩm Mộc Kỳ chạy thục mạng, âm thầm ngoác ngoác khóe môi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, bất luận Thẩm Mộc Kỳ giải thích thế nào cùng tẩy trắng, thái độ cùng ấn tượng của mọi người đối với cô ta cũng sẽ không giống trước đây. Lấy sự lý giải của cô đối với Thẩm Mộc Kỳ, bị thua thiệt cùng bực tức lớn như vậy, tuyệt đối là sẽ làm một ít chuyện. Sau khi trở lại nhà trọ, Diệp Oản Oản liền lập tức cầm điện thoại di động lên, lật ra số điện thoại của Tư Dạ Hàn. Cô vẫn là quyết định mạo hiểm một lần nữa. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, lừa dối cùng chạy trốn mới là đáng sợ nhất, không bằng mạo hiểm thẳng thắn. Cùng lúc đó, giống như Diệp Oản Oản đoán, Thẩm Mộng Kỳ đang tức đến nổi điên. Trong nhà trọ Giang Yên Yên cùng Phương Cầm tất cả đều không ở. Cô ta nhìn trong gương khuôn mặt bình bị điện thoại di động đập sập xuống, đem tất cả đồ trên bàn đều đập xuống đất. Đáng chết, tất cả đều là con ngu Diệp Oản Oản này làm hại. Tên ngu Sởn kia lại còn dám nhắc tới chuyện ban đầu cô theo đuổi Diệp Mộ Phàm, Diệp Mộ Phàm hiện tại chẳng qua chỉ là một con chó của công ty nhà cô ta mà thôi. Hắn xứng sao? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Lớn hơn, Diệp Oản Oản, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô sống tốt. Thẩm Mộc Kỳ sắc mặt âm trầm lấy điện thoại di động ra, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bắt đầu soạn tin nhắn, "Tư Tiên Sinh, Hoản Hoản gần đây giống như đang kết bạn với một số người xấu, cùng một tên côn đồ rất thân cận, cậu ấy biết rõ cái tên côn đồ đó có mưu đồ gây rối đối với cậu ấy. Tôi lo lắng cho Hoản Hoản nhất thời ngu ngốc bị người lừa, tôi thật không hiểu nổi, Tư Tiên Sinh ngài tốt như vậy, đối với Hoản Hoản cũng tốt như vậy." Tại sao cậu ấy luôn phải làm chuyện tổn thương với Ngài đây? Thẩm Mộc Kỳ vài ba lời liền đem tất cả trắng đen không đúng điều làm cho điên đảo. Ngoài mặt là ra vẻ quan tâm tới an nguy của Diệp Hoãn Hoãn, nhưng thật ra là gán cho Diệp Hoãn Hoãn cái tội trêu hoa ghẻ luật, nói đến cái xảo đổi trắng thay đen, Thẩm Mộc Kỳ ngược lại không đứng thứ hai. Chừ cái tin tức này ra, cô ta tự nhiên lại không quên gửi kèm mấy tấm hình hai người sóng vai đi với nhau. Lúc này mới rút cuộc vơi bớt mấy phần tức giận. Cô ta không biết ngày hôm qua rốt cuộc là có vấn đề chỗ đó, cả người Diệp hoàn hoàn lại không sao cả một dạng cứ theo lẽ thường đi đến trường học, nhưng lần này, chứng cớ xác thực tuyệt đối sẽ không lại ngoài ý muốn. Đêm khuya, cầm biên, Thư Dịch nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng chặt một ngày một đêm, gấp đến độ xoay quanh, làm sao bây giờ, tựa ra đã đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm, bác sĩ mà Không phải ông là bác sĩ tâm lý lợi hại nhất sao? Ông mau nghĩ một chút biện pháp gì đi. Mặc huyền hai tay ôm ngực dựa vào vách tường đối diện. Không lời nói, tôi là thầy thuốc, cũng không phải là thần tiên. Coi hắn là vạn năng sao? Huống chi hắn ở bên tư giả hàn này rõ ràng liền cái gì cũng sai. Cái kia, cũng không thể việc gì cũng không làm đi. Hứa dịch đang phát điên, lúc này. Cách đó không xa đột nhiên có tiếng chuông gieo tin nhắn điện thoại di động. Hứa dịch thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Phát hiện là điện thoại di động lúc trước bị tư giả hàn ném xuống đất. Nhặt lên nhìn một cái. Chỉ thấy trên màn hình liên tục bắn ra chừng mấy cái mới tin tức nhắc nhở. Tất cả đều là thẩm mộng kỳ gửi tới. Cô gái này thật đúng là âm hồn bất tán. Còn chê ta bên này không đủ loạn sao. Cô gái này thật đúng là âm hồn bất tán. Cố Dịch khẽ nguyền rồ một tiếng, đem điện thoại di động bưng chặt, để không tư dạ Hàn nghe được. Mạc Uyên hướng phía điện thoại di động nhìn một cái, hơi suy tư sau mở miệng nói, "Cậu đi xem một chút, xem Diệp Oản Oản bên kia xảy ra chuyện gì, nói không chừng có thể đem Cửu gia dẫn ra." Cố Dịch nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, có nhất định phải dùng loại phương thức đáng sợ này để cho Cửu gia đi ra không? Nhưng nghĩ tới nghĩ nuôi cũng không còn biện pháp khác, đợi ông chủ tiếp tục như thế không ăn không uống không ngủ tiếp, cơ thể làm sao chịu nổi. Xem ra chỉ có thể lấy độc trị độc. Các bạn đang nghe truyện tại website truyenaudiomoi.com.